các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net, phục nó. Nhưng thủy khôi lại ẩn mình trong nước, hành tung bí ẩn, đến nay vẫn chưa có vị tiên sư nào thu phục được. Tiểu Hào nghe thấy, Đế sư Phục Cương cũng bất lực, liền thở dài tức giận, nhưng cũng không phải là không có cách. Hôm nay Tiểu Hào đã biết nơi ẩn nấp của nó ở đâu. Sư Phục Cương liền nghĩ, hai người họ sẽ đi bảy binh bố trận, mai phục tại đó sẽ có vần lật thế hơn. Nhưng trước mắt phải chờ anh phục hồi, họ mới có thể cùng nhau đi thu phục nó. Muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp. Bây giờ đã biết nơi trú ngụ của thủy khôi thì chuyện bắt được nó thật không có gì khó khăn. Tiểu Giang nghe sư phụ nói phải chờ Tiểu Hào khỏe lại mới đi bắt thủy khôi được thì có chút tức giận, nghi ngờ hoài sư phụ cương tại sao phải chờ Tiểu Hào ra tay mà không nhanh chóng hành động một mình để tránh đã có thêm người bị hại. Lúc này Tiểu Hảo liền đẩy Tiểu Giang, nói rằng sư phụ Cương cũng như nó khá sợ nước nên hoàn toàn không thể một mình xuống nước. Hóa ra sư phụ Cương chỉ là đang lừa Tiểu Hảo, nói như vậy để cậu ta yên tâm ở nhà dưỡng thương, còn mình tất nhiên có cái sách khác. Dù sư phụ Cương không thể ngay lập tức xuống nước chửi yêu, nhưng cũng không thể xung túng cho cái ác. Ngày đêm hôm đó, đã hẹn lưu dịch bên bờ sông, ông ấy phải bày một cái bẫy để giữ thủy khôi. Lưu Dịch trước đây mang ơn quá sư phụ Cương, nghe lời nhỏ và liền đồng ý và sớm đã đến bên bờ sông. Sư phụ Cương dẫn theo tiểu Giang với một số đồ dùng cần thiết, hối thúc Lưu Dịch mau chóng chèo đến chỗ ẩn nấp của thủy khôi. Lưu Dịch dựa vào hướng mà sư phụ Cương chỉ, chèo thuyền ra đến giữa sông. "Đây là chỗ này, dừng thuyền đi." Xác định được vị trí dừng thuận, sư phụ Cương bảo dừng thuyền rồi gọi tiểu Giang đưa những vật dùng để bố trận cho ông. Sư phụ Cương bố trí tụng Long trận. Trận pháp này có thể bày sát trong nước, lưới trận có thể bắt được mọi yêu ma quỷ quái. Sau đó sư phụ Cương lần lượt lấy ra những cái gương hoa sen, vào bắt cá cột vào cái đinh và dây chỉ đỏ. Gọi thứ đã chuẩn bị xong, sư phụ Cương lấy tám cái gương hoa sen đợt nối bằng dây chỉ đỏ, lần lượt thả nó xuống mặt sông đặt theo quy định bắt quái. Ngay trên nơi ẩn mình của Thủy Khôi, kết thành một ma trận bắt quái. Lúc đó bầu trời đầy ánh trăng, ánh sáng chiếu rọi cả mặt sông. Gương Hoa Sen phản chiếu lại ánh sáng của mặt trăng, tạo thành tứ long trận trên mặt sông. Dù tứ long trận đã bày xong, nhưng sư phụ Cương vẫn còn lo lắng không thể yên tâm được. Bởi vì trận đồ này chỉ có thể giữ được Thủy Khôi trong 7 ngày. 7 ngày sau Tiểu Hào có thể thu phục được Thủy Khôi hay không, cũng chưa biết được. Rồi 7 ngày lặng lẽ trôi qua, Tiểu Hào nhờ vào thuốc thang của sư phụ Cương và sự chăm sóc tận tâm của Đỗ Thu Nguyệt, vết thương cũng đã đỡ được 7, 8 phần. Mỗi ngày dưỡng thương, ngày nào Tiểu Hào cũng luyện võ công. Trước nay chưa bao giờ thấy anh tích cực tập luyện như vậy, một là vì tức giận do Thủy Khôi hành ác, hai là muốn thể hiện sự oanh phong trước mặt Đỗ Thu Nguyệt có một thứ luôn tiềm tàng ẩn đúp trong bản thân, có lẽ chính Tiểu Hào cũng không rõ, đó chính là bản năng phòng vệ tự ác đem lại sự bình an. Sư phụ Cương chỉ đạo mọi việc. Tiểu Hào mặc dù chưa khỏe hẳn, nhưng thời gian không chờ đợi ai. Sư phụ Cương phải ra bờ sông lập pháp đặng để phòng thuyền khui trốn chạy. Còn anh được sư phụ sắp xếp đi ra chợ với lưu dịch tìm ngươi tinh, mượn linh đan tránh nước, chỉ cần có linh đan tránh nước thì có thể đi lại dưới nước như trên mặt đất. Có linh đan này, chắc chắn họ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều trong lúc chiến đấu. Mặc dù đất chuẩn bị kỹ càng, nhưng cũng hết sức để phòng thủy khôi bảy ký. Không chỉ có linh đan, mà bây giờ sư phụ cương cũng cầm một sợi dây thi thần được làm từ bất trổng với lông gà trống, bất dụng nhiệt trừ yêu, còn có lông gà trống là thứ mà thủy khôi sợ nhất. Có thứ này trên tay, chắc chắn sẽ thu phục được thủy quái. Thế rồi, sau khi nghe lời giải thích lững từ sư phụ, Tiểu Hạo nhanh chóng cầm lấy dây thừng đeo vào lưng, đi về hướng chợ. Vì vừa mới bị phục, vết thương cũng chưa lành hẳn. Ninh Đỗ Thu Nguyệt cảm thấy rất lo lắng cho Tiểu Hạo. Dù anh đã quay lưng đi, nhưng cô vẫn gọi với theo, nói anh hãy cẩn thận. Hai mẹ con Đỗ Thu Nguyệt không thể giúp được gì, chỉ có thể đưa họ ra cửa và chúc họ trở yêu thành công trở về.